Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Minh Phi si mê anh. Lại là chuyện này. ly Minh Phi không thích anh. Anh đã thử dụ dỗ cô ta nhưng người ta không chấp nhận. Cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn đối với cô không có ý nghĩa gì sao? Vì cô, hắn đi chỉnh sửa khuôn mặt bởi vì cô nói nếu không chịu phẫu thuật cô sẽ bỏ đi. Vì cô, hắn bỏ rơi cả gia đình của mình. Hắn cái gì đều có thể chịu được. Chỉ là không thể chia tay với cô Hắn vốn tưởng rằng Cô muốn hắn thay đổi Chỉ vì mong muốn hắn giống người kia thêm một ít Nhưng thực tế không phải như vậy Đối với cô Hắn chỉ là một quân cờ để bảo thù Chẳng qua muốn trả thù kẻ cướp mất Lương Thành Hắn mà thôi Chuyện đã đến nước này Từ lâu hắn đã biết Thu Hồng chẳng hề yêu thương hắn Chẳng qua bản thân hắn quá ngu ngốc mà thôi Giấc mộng này Có phải đã đến lúc tỉnh rồi không Anh nói dối Chỉ cần nói đến việc anh giống hệt lương thành hãn, cô ta có thể cắn câu rồi, không phải hai người đã từng đi chọn mua đồ sao? Cô ta cân nhắc mãi mới đi. Lúc đấy vốn định đưa địa chỉ cho anh, để anh tự đi mua. Thái độ thu hồng quá thực khiến hắn thất vọng. Cô chỉ chăm chăm muốn có được kết quả, cơ bản không hề nghĩ đến tâm tư. Cô có biết hắn phải đấu tranh thế nào không? Cô có từng khó chịu khi nhìn hắn đi lôi kéo ly minh phi hay không? Nếu đã lôi được cô ta cùng đi mua, Tại sao đám nhà báo kia chỉ lấy được hình hai người trò chuyện? Cô ta không phải là đồ ngốc, thậm chí còn nghi ngờ em dùng anh để gài bẫy cô ta. Câu hỏi của Thu Hồng đã gián tiếp trả lời vấn đề của hắn. Cô ta không thể biết được, trước khi hành động của anh quá tồi, ảnh chụp kia không có gì đặc biệt, chỉ có thể thu hút một số người thích hóng chuyện mà thôi. Anh vì sao không dụ cô ta lên giường? Nếu có thể chụp được cảnh hai người qua đêm với nhau, vậy thì Li Minh Phi cùng cảnh Lan Hiên xong đời rồi. Tống Chi Dương thở dài Thu Hồng Lì Minh Phi là người hiểu rõ tình cảm chính mình Đúng là lần đầu tiên gặp anh Cô ta đã nghĩ đến lương thành hắn Nhưng chỉ là xuyên qua anh mà nhìn thấy hắn Mà không ngây thơ có cảm tình với anh Đã là như vậy Làm sao cô ta có thể lên giường với anh Lì Minh Phi tỉnh táo như vậy Anh nghĩ là vì có cảnh lan hiên Bởi vì hắn nơ Vì cô ta rất thương hắn Nếu một cô gái thực sự yêu ai đó Thì khi một người rất giống bạn trai cũ xuất hiện Cũng chẳng qua chỉ là một hồi mộng tưởng Nhưng cô gái ấy sẽ không vì vậy Mà lẫn lộn tình cảm với người kia Tôi không tin Em không tin Nhưng em cũng là như vậy Hắn nói một cách buồn bã Người trong lòng em vẫn là Lương Thành hắn Em chưa bao giờ vì bộ dạng của anh Mà từ bỏ hắn Vị trí của anh đối với em có thể thay đổi bất cứ lúc nào Có đôi khi anh nghĩ Đối với em Anh ngoại trừ khuôn mặt thì chẳng có gì giá trị cả trí Dương Thu Hồng giữ người Không nên biết đáp lại như thế nào Tống trí dương chiều mến nhìn cô Thu Hồng Anh cảm giác Ly Minh Phi cũng không phải là loại người Hay đi cướp người yêu của người khác Cho dù có thì mọi chuyện đã qua Nhiều năm như vậy rồi Trong khi cô ấy tự tìm được hạnh phúc cho mình Thì em lại vẫn còn sống trong thù hận Em chẳng lẽ không muốn thử buông tay sao Thả cô ấy Cũng là thả cho chính mình Em buông tha được hận thù Cũng để hận thù buông tha em Anh đang nói cái gì? Thôi quên đi, giờ có nói gì cô cũng không để vào tay. Hắn chuyển rời trọng tâm câu chuyện. Nước nóng đã sửa xong rồi chứ hả? Anh muốn đi tắm một chút. Hôm nay phải đi ngủ sớm, sáng mai còn phải đi tìm người phụ trách kỹ xảo. Ba ngày nữa có một cảnh quay trong toa xe lửa bóc cháy. Tuy có diễn viên đóng thế, nhưng có một vài cảnh diễn viên chính phải lộ mặt. Hắn đã đáp ứng đạo diễn sẽ tận lực đi làm mỹ nữ một đêm gặp hai người đàn ông, CEO tập đoàn Hồng Diệu chịu cảnh bắt cá hai tay. Tin tức mới nhất trên tuần san, ngoài bìa là một đôi nam nữ, hơn nữa lại là nhân vật chính của đề tài nóng nhất hiện nay. Hai người, một là người nối nghiệp của tập đoàn lớn, người kia là một nhân vật nổi tiếng. Ngoài ra, còn có ảnh chụp ngôi sao nam đang được truyền thông cực kỳ chú ý nhất hiện nay. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, quan hệ mập mờ giữa họ đã trở thành đề tài cực kỳ nắng bỏng. Trang bìa tạp chí là hình ảnh Li Minh Phi cùng với Tống Trí Dương đi mua gấu bông. Vừa nói chuyện vừa cười đùa một cách thân mật. Bên dưới chèn vào bức hình cảnh Lan Hiên đang trầm tư suy nghĩ. Tiếp đến trang sau. Ngoại trừ một loạt ảnh Li Minh Phi cùng Tống Trí Dương trong cửa hàng thú nhồi bông, còn có cả tấm hình cô đem theo gấu Teddy đến chỗ hẹn. Chỉ cần một CD ớt ảnh chụp như vậy cũng đủ để thuyết minh một câu chuyện tình sôi nổi. Lợi hại hơn chính là... Đám phóng viên không biết thế nào lại biết được chuyện nhiều năm trước, Lâm Minh Phi từng cướp đoạt bạn trai của Thu Hồng, vậy nên chỉ để vô nắp hình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net